Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Xa, Tần Kỳ trừng mắt nhìn tôi nói như quát. Anh nói rồi anh không muốn ly hôn, em mau về đi. Dứt lời lại là một chàng ho sù sù, trong đồng của tôi nổi lên cảm giác bất an. Tôi cố kìm nén cảm giác sợ hãi run giọng hỏi. Tần Kỳ có phải anh bị cảm cúm không? Không phải, anh không bị gì hết. Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Tần Kỳ ngắt lời ngay hoặc trong lòng của tôi ngày càng sâu tôi đang định hỏi cho già nhẽ thì bên tai trượt vang lên những âm thanh quen thuộc là tiếng chó sủa mới đầu nghe còn không rõ lắm nhưng càng về sau thì tiếng nói lại càng lớn dần tôi mừng rỡ nhìn về phía phát ra âm thanh đó là tiểu bạch ơn trời cuối cùng thì cũng đã tìm thấy nó tôi vuốt ve bộ lồng trắng mút của nó hình như vì đào bới đất nên trên người của nó có một vài vết bẩn. Tôi chợt để ý thêm một loại vật kỳ lạ mà tiểu bạch ngậm ở trong miệng. Đó là một thứ gì đó giống như một mảnh giấy nhỏ, màu trắng bạc. Ánh lửa hắt vào làm cho nó càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi xa đầu của tiểu bạch nó ngoan ngoãn nhà vật đó vào tay của tôi. Tôi đưa vật đó đến gần nhìn cho thật kỹ. Nó là một mảnh giấy, một mặt màu trắng bạc còn mặt kia dính một thứ gì đó bột màu trắng thế còn đang đoán già đoán non thì mảnh giấy trên tay của tôi đã bị tần kỳ lao đến để cướp mất anh ấy vò viên mẩu giấy đó lại ném ra xa khuôn mặt hốt hoảng như thể đang cố giấu giếm tôi điều gì tôi nhìn khuôn mặt của tần kỳ ngũ quan đường nét khuôn mặt vẫn hoàn hảo như thế nhưng làn da lại trắng bệch như một xác chết môi thâm tím hai con mắt lồi ra thâm xì như mắt gấu trúc. Một ý nghĩ tồi tệ lướt qua trong đầu của tôi, bộ dạng như quỷ đói thế này, cộng với biểu hiện có giật chân tay, còn có màu giấy dính một chút bột trắng kia nữa, không lẽ chính là thứ đó, ma túy. Tuy mếu máu lao đến túm áo lý tần kỳ kích động gạo lên. Tần kỳ, anh nói rõ đi, có phải anh đã dùng ma túy không? Hai mắt của anh ấy đỏ ngầu, làn da xanh xao tái nhợt, Hốc mắt quẩn thâm Hai con mắt trờn trừng lên nhìn tôi Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc như vậy Chẳng nói gì Mãi sau mới bật ra một câu Anh xin lỗi Thế còn chưa kịp phản ứng gì Thì sau gáy đã truyền đến một cảm giác đau nhói Từ ngã vật xuống mi mắt từ từ khép lại Tần kỳ bước đến cõng tôi lên lưng đưa tôi đi đâu đó trước khi liệm đi tôi vẫn còn nghe được giọng nói của tần kỳ một giọng nói khàn đặc, liên tục nói một câu duy nhất tiểu đình xin lỗi anh xin lỗi khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm co quắp ở một chỗ nào đó xung quanh của tôi tối om yên tĩnh không một tiếng động cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi ra gà của mình trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi không gian yên lặng khiến cho âm thanh nào đó truyền vào tai của tôi nghe rõ mồn một, một. tôi còn dũng người lại theo bản năng nhận cảm giác bàn tay của mình có gì đó ướn ướt, cái gì đó đang liếm vào tay của tôi. tiểu bạch tôi mừng giữ ôm chặt lấy nó, nó vẫy đuôi nhạn dị thả vào tay của tôi vật gì đó sổ vài tiếng. tôi ngỡ người nhận ra đó là cái điện thoại của mình, tôi đã làm rơi khi bị ngã không ngờ tiểu bạch lại tìm được nhặt về đây để giúp tôi thật may điện thoại của tôi vẫn còn dùng tốt tôi mở lên đã hơn ba giờ sáng nhìn ngày tháng trên điện thoại có vẻ tôi đã được đưa đến chỗ này vài tiếng đồng hồ trước nhưng đây là chỗ nào chứ còn tần kỳ anh ấy đâu rồi tôi bật đèn và lát điện thoại chợt nhớ ra trên cổ của tiểu bạch có cái gì đó hình như là một mẩu giấy tôi vội vã mở ra xem Tiểu đình em mau rời khỏi đây ngay lập tức Và đừng nghĩ đến chuyện quay lại nữa Đó không phải là chỗ tốt lành gì đâu Mau về nhà và tiếp quản công ty của anh Và đừng tìm anh nữa Đó là nét chữ của Tần Kỳ Tôi xứng người anh ấy quyết định rời xa tôi sao Tôi gắng gượng đứng dậy cẩn thận Quan sát khung cảnh ở xung quanh Chỗ này khá quen Hình như là mặt sau của cửa hàng đó thì phải Có lẽ Tần Kỳ đã đưa tôi ra ngoài Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó anh ấy không thể đưa tôi về nhà, chỉ có thể để tôi ở chỗ này. Tôi hít một hơi thật sâu, tần kỳ đang gặp nguy hiểm sống chết chưa rõ. Tôi nhất định sẽ phải quay lại để cứu anh ấy. Tôi hấp thấp chạy ngay lại. Nghe